Xin chào các bạn quay trở lại với kênh Bibin Bap Up. Ngày hôm nay chúng ta lại tiếp tục cùng với nhau đọc tiếp những chương tiếp theo của truyện Vịnh Hằng Tam Kết. Ở tập trước chúng ta dừng ở đoạn. Tiểu Bạch thấy vậy thì nói: "Xem ra chúng ta phải quay lại nơi thanh luyện hồ, vì xem ra tung tích của Song Tử Tinh Tỏa sẽ có thể kiếm ra từ nơi đó. Hơn nữa, chúng ta sẽ đồng thời tìm được Hạo Thiên Quyến và Thủy Minh Tinh Tỏa." Ian gật đầu nói: "Vậy giờ chúng ta nhanh đi thôi, nhưng chúng ta nên tìm bên nào trước đây?" Tuy nhiên, Ali lúc này vội nói to: "Khen đại các vị chủ nhân, dường như Cẩm Nang có gì đó muốn thông báo." Quả thật như Ali nói, túi cẩm nang lại phát sáng lần nữa và các dòng chữ vàng lại hiện lên. U Linh Tri Môn tàn hiểm nguy, nghịch tử ố niệm chấp phụ thuân, lập mưu trước quỷ báo thù xưa, lạc ý thân tâm này đã mất, tình hân đoạn diệt do tài tâm. Ian đọc xong những câu nói đó thì vô cùng bất an. Cương Tổ như hiểu rõ tâm sự của Ian nên nói, điều gì phải đến cũng sẽ đến, có lẽ đây là lúc chúng ta phải đối mặt với những sai lầm trong quá khứ. Chương 99 Cương Thi Sau khi nghe cương tội nói xong thì Tiểu Bạch chầm ngâm một lúc rồi nói Nhị xa quý vị có thể tính sau Vì dù gì bây giờ họ cũng có pháp thuật nên không cản trở gì nhiều về vấn đề quý vị hay không Nên chúng ta hãy đi tìm tung tích của hứa tiên trước Nhưng bài thơ thứ 3 cảnh báo về một mối nguy hiểm đang trình rập chúng ta Và nguồn gốc của tai họa này là đến từ Seth, đứa con thứ 3 của An Lee Nhưng Seth khác với Ken và Abel Tính tình trầm lặng ít nói nhưng suy nghĩ rất thấu đáo, hơn nữa lại am hiểu rất nhiều loại kỳ môn độ pháp khác nhau, nên chắc chắn lần này nó sẽ là trở ngại lớn nhất. Nhưng lo nhiều cũng không được gì, thôi thì đến đâu tính đến đó, chúng ta cứ tiến lên cẩn thận là được. Tiểu Bạch nói xong thì vỗ nhẹ vai Ian để an ủi, rồi sau đó tiến đến bên Ali xoa đầu nhằm động viên Ali. Sau đó Tiểu Bạch tiến đến bên Cương Tổ, nhìn Cương Tổ một lúc rồi nói: "Hình như cổ áo anh hơi bị lệch, để em chỉnh lại cho anh nào." Tế Bạch không kịp để Cương Tổ trả lời mà tiến đến sửa cổ áo cho Cương Tổ rồi cười nói, "Vậy nhìn anh ra dáng vô cương thi hơn rồi đó, nhưng mà nè, tung tích của Cương Tổ anh có thể nói rõ được hay không?" Cương Tổ gật đầu nói, "Nếu anh không hiểu nhầm ý bài thơ thì hứa tiên chính là một cương thi mà cương thi lại có linh hồn và có thể xuất linh hồn để đi vào lục đạo luân hồi thì chỉ có tứ đại cương thi mà thôi, nhưng với tính cách của từng người thì chỉ có tướng thần là người phù hợp nhất." Yển nghe vậy thì nói ngay, Tại sao em lại nói vậy, Tổ Nhi?" Cương Tổ trả lời. Vị tướng quân tính tình nho nhã trầm lặng, ít nói, hơn nữa tuy là một cương thi nhưng tướng thần lúc nào cũng có lòng thương người, chính vì vậy hắn ta chưa bao giờ sát hại bất cứ sinh linh nào, hắn chỉ uống máu của người hoặc sinh vật đã chết thôi. A Ly nghe vậy thì lên tiếng, "Thưa chủ nhân, tôi xin lỗi vì nói điều này, tướng thần có thể là một người tốt lúc còn theo người, nhưng kể từ khi hắn nhập ma thì không chắc đâu ạ." Cương Tổ nhìn A Ly mỉm cười rồi nói, tại chắc chắn hắn vẫn chưa hề động đến một giọt máu sinh vật sống nào cả, vì khi ta giao tranh với hắn, kinh lực của hắn nói cho ta biết. Yẩn Tính hỏi tại sao Cương Tội nói vậy thì Tiểu Bạch giải thích ngay. Cương Thi cần máu để sinh tồn, vì máu sẽ truyền chất dinh dưỡng cho Cương Thi, nói cách khác, máu là thức ăn của Cương Thi, máu của sinh vật sống thì có thể xem như đồ tươi sống và đủ dưỡng chất, còn máu sinh vật chết thì xem như đồ đóng hộp, đồ ăn liền hay đồ cũ thì chất dinh dưỡng sẽ không nhiều. Một cương thi uống máu tươi thì đương nhiên sẽ mạnh hơn vì đủ chất còn ngược lại thì sẽ yếu hơn vì là một cương thi trì dinh dưỡng. Yến nghe vậy chỉ biết gật gù nhưng Yến vừa chợt nhớ ra việc gì nên tính hỏi, nhưng cương tổ xem ra đoán được câu hỏi nên nói ngay. Em thì khác, vì em là thần nên thực chất em không cần ăn uống vẫn sống được, vì em chỉ cần hấp thụ tinh hoa của đất trời thì em sẽ tự động mạnh hơn. Nhưng khi em tạo ra tứ đại cương thi, chủ nhân của em muốn em tạo ra những phiên bản kém hoàn hảo hơn em, vì ngài nói thượng đế muốn tạo ra một loài gần như nhân loại và sẽ có nhiệm vụ trừng trị nhân loại nếu một ngày nào đó nhân loại trở nên cùng xác vô tâm và ích kỷ. Ian nghe vậy thì chỉ biết thở thào ngao ngán và nói: "Nếu vậy tại sao cha lại quyết định tạo ra nhân loại?" Ngay chính lúc này, giọng Henry vang lên: "Thôi bớt càu nhào đi chú em, cha làm gì cũng có lý do của người, giờ thì hãy lo làm nhiệm vụ đi kìa." Ian và cái bọn nghe vậy thì xoay xung quanh tìm kiếm, giọng Henry lại vang lên. Tôi vẫn còn ở nhân giới nhưng tôi có thể quan sát được tất cả thông qua đôi mắt của Nhân Vương, vì tôi nhờ băng tâm thị triển pháp thuật băng tâm tương ứng phù lên tôi và Nhân Vương nên giờ đây chúng tôi tuy hai là một. Nghĩa là Nhân Vương có khả năng triệu hồi được thiên viên kiếm cũng như dùng pháp thuật của tôi. Tuy nhiên, tôi không khuyến khích làm điều này, vì nếu thị triển pháp thuật nguyên tố tại Ulin Chimôn thì chẳng khác gì tự sát, vì Ulin Chimôn sẽ tự động hút cạn ma lực hay tinh lực của người thị triển ma pháp nguyên tố. Nhớ kỹ, chỉ dùng thuật triệu hồi hoặc thuật thức hay huyền thuật thôi. Ian nghe vậy thì lảo bầu, ông ăn kẻ trớn. Ian vừa nói xong thì tự cốc đầu mình và giọng Henry lại vang lên. Cấm lảo bầu ạ, mẹ nè chú em làm ơn bớt ôm hai người yêu nhỏ bé của chú em lại nha, tôi cảm thấy không quen đâu. Ian nghe Henry nói vậy thì không nói không rằng lao thẳng đến bên Cương Tổ và Tiểu Bạch, rồi bất chợt khóa môi Tiểu Bạch, xong xoay sang khóa môi Cương Tổ rồi Ian nói, "Nếu vậy thì được đúng không?" Ông anh lo ở nhà chăm sóc cô người yêu băng giá của ông anh đi kìa, ở đó mà tọc mạch vừa thôi, tôi tự lo được. Henry lúc này cười nói, Nếu vậy tôi tin chú em sẽ làm được, nhưng nhớ kỹ, không được dùng pháp thuật của tôi hay hiện viên kiếm dù bất cứ lý do gì. Sau khi Henry dặn dò xong thì Ian xoay sang Ali nói, Miu Miu, người ở lại chăm sóc nhị xa, ta và hai chủ nhân của người sẽ đi tìm tướng thần. Nhưng ngay chính lúc đó, Bạch Tố và Tiểu Thanh tiến đến gần Ian rồi quỳ xuống và nói, Xin nhân vương hãy cho chúng tôi đi theo, Tôi hứa sẽ không tự động làm theo ý mình. Chương 100, sát thủ của kỹ nghệ giới. Ian nghe vậy thì vân vân, Tiểu Bạch thấy vậy thì nói, "Cho họ đi theo đi, vì xem ra thương thế của họ đã ổn rồi, giờ em chỉ cần cho họ uống chút bách hoa mật thì họ sẽ hồi phục ngay thôi." Ian nghe Tiểu Bạch nói vậy thì gật đầu đồng ý, thấy Ian đã đồng ý, Tiểu Bạch tiến đến bên thanh sa, Bạch sa đưa cho họ hai cái lọ nhỏ hình hoa bách hợp rồi nói, "Hai người hãy uống đi, như vậy thì pháp thuật của cả hai mới phục hồi được." Than Sa bật ra những lấy cảm ơn Tiểu Bạch trợ uống. Thì cả hai vừa uống xong thì cơ thể cả hai phát quang, và khi luồng hào quang tan đi thì gương mặt cả hai trở nên hồng hào. Những vết thương trên người trở nên lành lặn, nhưng cũng ngay chính lúc đó, một mũi tên xé gió bay đến nhóm Quỳ Ẩn kèm theo một giọng nữ. "Được chưa ta vực đó ngay, có phải đó chính là thần dược chữa bệnh mà tổ chức NCHTSN không?" Tuy nhiên, mũi tên chưa kịp tiến đến gần nhóm Quỳ Ẩn thì đã bị cửu linh kết giới của Ali chặn lại. Ali lúc này tiến đến chắn trước mặt cả nhóm và quát to: "Kẻ nào to gan dám mạo phạm chủ nhân của ta?" Khi Ali vừa dứt lời thì cái bóng qua ly tự động tách khỏi người Ali và chạy về phía đối diện với Ali, và từ trong cái bóng đó một nam một nữ trồi lên. Người nữ mặc đồ như các ninja của Nhật thời trung cổ, tay cầm đan màu. Này bắt tay cô ta có gắn một viên ngọc màu đen. Cánh tay trái của cô ta đeo một găng tay bằng bạc. Cô ta đi một đôi giày, nhìn cứ như đôi giày biết bay của thần Hermes. Tuy nhiên, đôi giày này lại bằng kim loại. Còn về phần chàng trai thì ăn mặc như các nhà thí nghiệm. Áo blue trắng khoác bên ngoài, còn bên trong là một chiếc áo thun hiệu Burberry màu xanh đen, với một cái quần lửng hiệu Gucci. Chàng trai đi một đôi dép lao, gương mặt thì nhìn có vẻ mọt sách với một cái đầu lượm thượn. Trên tay anh chàng còn cầm một cái máy tính bảng công nghệ cao. Ali nhìn cả hai một lúc thì mới nói: "Các người là nhân tộc thì làm sao vào được Ulin Chimon?" Cô gái thấy Ali hỏi thì nói ngay: "Tại sao không được chứ? Vì bọn ta có vật này." Cô gái nói xong thì giơ cao cánh tay phải lên. Các bọn của Ian có thể nhận thấy trên ngón tay của cô ta có đeo một cái nhẫn. Cái nhẫn nối với cái vòng tay bằng một sợi dây bằng vàng có khảm ngọc mà cô ta đang đeo nơi cổ tay. Nếu nhìn kỹ hơn thì từ chiếc nhẫn đến vòng tay được trang trí bằng 6 viên ngọc. Viên ngọc màu vàng to nhất nằm trên chiếc vòng, còn viên ngọc màu xanh lục thì nằm nơi chiếc nhẫn, còn lại 4 viên khác đỏ, tím, xanh dương và trắng thì nằm trên sợi dây bằng vàng nối giữa nhẫn và vòng tay. Ian thấy vậy thì nói: Vật đó nhìn có vẻ quen nhỉ?" Cô gái nói trong ngạo nghễ, "Cái ngươi không cần đoán mò đâu, đây là sản phẩm của công nghệ giới và nó có tên là Vô Cực Tâm Tỏa. Nó được chế tác theo ý tưởng găng tay vô cực, một sản phẩm của trí tưởng tượng của nhân tộc. Với vật này thì ta có thể đi bất cứ đâu." Ali nghe nói vậy thì nhắc lại ngay, "Kỹ nghệ giới, Vô Cực Tâm Tỏa. Vậy chẳng lẽ các ngươi chính là song sắt dị kiều?" Ian nhìn Ali với ánh mắt dò hỏi. Ali hiểu điều đó nên nói, "Kể từ khi nhân giới có lại pháp thuật thể nhân loại thành lập một tổ chức đặc biệt gọi là NCHTSN. Người cầm đầu tổ chức này tự nhận mình là con dân của kỹ nghệ giới, giới thứ bảy được tạo ra từ kiến thức khoa học. Dương Trưởng kẻ cầm đầu chính là Song Sát Nhị Kiều. Cả hai tên này là sát thủ thượng đẳng của kỹ nghệ giới. Bọn chúng có khả năng tạo ra ma pháp cũng như vô hiệu hóa ma pháp, nên phần đông các dị nhân nào chống đối lại tổ chức này sẽ bị hai tên này trừ khử. Cương Tổ nghe vậy thì nói: "Nếu vậy thì để ta thử sức với bọn chúng." Cường Tổ nói xong thì vận khí đẩy ma lực lên khoảng 30%, lúc này cơ bắp của Cường Tổ nhìn to hơn so với lúc đầu, những chiếc nút áo gần như muốn đứt tung thì cặp ngực của Cường Tổ trở nên to hơn. Cường Tổ cởi bỏ áo chèn và áo khoác ra để lộ một cặp tay với cơ bắp cuồn cuộn vô cùng săn chắc. Tần thanh niên thấy vậy thì rút ra một quả cầu hướng về Cường Tổ và một tia sáng lóe lên, sau đó Tần thanh niên nhìn vào máy tính bảng và nói to: "Mục tiêu không phải nhân loại, cư dân của quỷ giới thuộc tập hắc huyết quỷ." Ngoài khả năng điều khiển vật bằng ý chí, di chuyển nhanh như chớp thì còn có khả năng hóa sương mù và thôi miên. Tà vật này sở cọc cổ, thánh giá bạc, tỏi và nước thánh. Người thanh niên vừa đọc xong thì cô gái nói ngay: "Nếu vậy thì tôi đã có giày cực tốc nên về tốc độ sẽ không sao, nhưng tôi cần thêm kính bảo hộ chống chói và thôi miên. Bên cạnh đó tôi cần đèn pin thay đổi vật chất. À, tôi nghĩ thêm ngọc bảo hộ nữa để tránh bị cắn hay cào trúng." Người thanh niên gật gù và lục lọi trong cái ba lô anh ta đeo bên mình. Một lúc sau thì anh lấy ra một viên ngọc một cái đèn pin và một cặp kính phòng thí nghiệm, ngay chính lúc đó Ali dùng truyền âm thuật nói với Cương Tổ: "Thưa chủ nhân, xem ra có điều kỳ quái, vì cái viên ngọc mà tên đó đưa trả kia chính là ngọc bảo hộ pháp bảo do ưng đầu miêu tạo ra, lớp bảo hộ đó rất cứng, dù có là đạn hạt nhân bắn cũng không thủng, phải chỉ có pháp thuật trên mức vô thượng chi thần mới có thể đánh tan lớp bảo vệ đó, nhưng nếu đánh tan lớp bảo vệ đó cũng đồng nghĩa lấy đi sinh mệnh của kẻ dùng, mà dùng pháp thuật tối thượng đối phó với nhân loại là hành vi bị cấm do thượng đế đặt ra." Cương Tổ nghe vậy thì đáp: Nếu vậy thì làm sao khắc chế được nó?" Ali nói ngay. "Chủ nhân chỉ cần dụ cho người mang nó đề cập đến vấn đề gì đó hay nói lên tên của chủ nhân thì chủ nhân có thể đi xuyên qua lớp bảo hộ." Cường Tổ nghe vậy thì nói, "Nếu vậy thì dễ thôi, ta nghĩ đôi giày kia sẽ giúp cô ả tăng tốc độ di chuyển và đôi mắt kính kia sẽ giúp cô ta tránh được thuật thôi miên. Nếu vậy thì ta sẽ tương kế tự kế." Cường Tổ nói xong thì cười một nụ cười khó hiểu rồi lao vào tấn công cô gái. Cô gái thấy vậy thì lao vào giáp chiến. Quả như Ali đã nói từ trước, các đòn tấn công của Cương Tổ và cô gái đều trở nên vô hiệu, và hơn nữa, cô ta còn bắt kịp tốc độ của Cương Tổ mà đấm trúng Cương Tổ liên tục. Cương Tổ thấy vậy thì dùng thuật di hình để đến trước mặt cô gái, rồi dùng thuật thôi miên lên cô ta, nhưng xem ra thuật thôi miên không hề có tác dụng, hơn nữa, nó còn phản lại tác dụng và khiến cho Cương Tổ trở nên đờ người đi. Lúc này, cô ả mới dừng lại và nhìn Cương Tổ với ánh mắt hả hê với nụ cười tự mãn. Cương Thi hóa ra cũng chỉ có thế. Chỉ cần mắc kính chống thôi miên, vậy tăng tốc ánh sáng và ngọc bảo hộ là có thể thắng dễ dàng thôi, thì để ta hóa kiếp cho ngươi vậy." Cô gái nói xong thì rút cây cọc gỗ ra về tiến đến gần cương tổ. Ian thấy vậy tính la lên cứu nhưng Tiểu Bạch và Ali cản lại không cho. Cô gái bước đi tự mãn hướng về cương tổ, rồi nhìn cương tổ một lúc chép miệng nói. Nhìn khá đẹp trai đó, nhưng tiếc là cương thi, thôi thì ta nhúp ngươi một tay, đầu thai chuyển kiếp vậy. Cô gái nói xong thì rút cọc gỗ đâm xuyên qua lồng ngực của Cương Tổ, khiến cho Cương Tổ gào lên đau đớn và ngã xuống. Chương 101: Thân thể tứ đại Cương thị. Sau khi xử lý xong Cương Tổ, cô ta nhìn về phía nhóm của Ian nói nhạo mạn: "Giờ thì đến ai trong các ngươi chịu chết nào? Còn nếu không muốn chết thì giao cho ta TVHP 500." Ali nghe vậy thì nói: "Ngươi nói TVHP 500 là sao?" Cô gái nói: "Đó là cái thứ mà các ngươi đã đưa cho hai con sà yêu kia uống." Tiểu Bạch nghe vậy thì nói: Các ngươi muốn lấy bách hoa mực. Cô gái nghe vậy thì nói, ta không cần biết bách hoa mực gì cả, ta chỉ biết nó là TVSP 500." Tiểu Bạch hỏi lại, "Nhưng tại sao các ngươi lại muốn nó?" Cô gái trả lời ngay, "Đó là việc của ta, các ngươi không cần biết. Nếu các ngươi không đưa thì hãy nhìn đây." Cô gái nói xong thì đưa tay về phía người thanh niên, người thanh niên như hiểu ý đưa cho cô ta một cây súng cổ. Cô ta nói một cách tự mãn, "Đây là đoạt hồn súng và nếu các ngươi bị nó bắn trúng thì các ngươi sẽ chết ngay. Đừng bắt ta phải dùng nó." Cô ta vừa nói đến đó thì nhìn lại thấy khẩu súng đã biến mất Cô ta nhìn quanh thì nhận ra thanh súng của cô ta đã bị Cương Tổ lấy từ lúc nào Cô ta và người thanh niên vô cùng ngạc nhiên Lúc này Cương Tổ nhìn cả hai bằng giọng chế dễu Có phải các người đang kiếm vật này không? Cả hai chỉ biết cứng hỏng không trả lời được Lúc này Cương Tổ di chuyển đến trước cả hai và nói Ta xin trả cho người cái vật này đây À mà nè còn cây cọc gỗ nữa Cương Tổ nói xong thì rút cây cọc gỗ ra khỏi ngực và đặt vào tay cô gái rồi quay lưng đi Cô ta vừa lấy được khẩu súng thì lập tức chỉ súng về phía cương tổ bóp coi Nhưng khi viên đạn sắp chạm về cương tổ Thì một vật gì đó xé gió lao đến cắt viên đạn ra làm hai theo chiều dọc Cô ta nhận ra vật vừa làm việc đó chính là một cây roi da Và người vừa quất cây roi đó chính là Ali Ali nói bằng giọng bực bội Các người thật là ló sượt, dám bảo phạm chủ nhân của ta à Tiểu Bạch lúc này mới nói Miu Miu, không cần tức giận, để đói cho ta Tiểu Bạch nói xong thì rút ra một hạt sen rồi thảy về phía cả hai hô to Hồng Liên Hoa Salon, hãy đưa hai kẻ này trở về nhân giới cho ta." Hạc Hoa Sen lập tức tỏa sáng, biến thành một bông hoa sen hồng chụp xuống song sát Diệu Kiều, rồi tỏa sáng một lần nữa khi luồng sáng tắt đi, thì cả hai cùng bông sen đều biến mất. Lúc này, cương tổ lấy lại hình dáng thư sinh vốn có, cúi xuống nhặt áo rồi nói: "Xem ra con trai của anh đã kéo kỹ nghệ giới vào cuộc, mà giới này thì hoàn toàn xa lạ với chúng ta, vì trong khi nhân loại phát triển thì người bị lôi hình, kẻ thì bị băng phong, người còn lại thì chịu kiếp luân hồi." Xem ra trận chiến có vẻ gian nan đây. Yển nghe vậy thì chỉ big in lặng mồm bá, Tiểu Bạch thấy vậy thì nói: "Nhưng chúng ta là thần thì việc học thêm kiến thức cũng nhanh thôi mà. Giờ việc chính là chúng ta hãy kiếm ra tướng thần để giúp Phật Tổ giải tỏa tâm kết ngàn năm trở thu lại chi lệ." Tất cả nghe vậy thì gật đầu, Trư Dung đang vân thuật bay theo Cương Tổ, vì chỉ có Cương Tổ mới có khả năng tìm ra dấu vết của tướng thần, vì giữa Cương Tổ và Tứ Đại Cương Thư có một mối liên kết vô hình nên việc tìm nhau rất dễ. Nói cách chính xác hơn, Cương Tổ chính là mẹ của cả bốn, còn cha của cả bốn chính là Ian. Quay lại nguồn gốc của tứ đại Cương thị, có lẽ không ai còn quá xa lạ với thân phận thực sự của Cương Tổ. Nói rõ ràng hơn, Cương Tổ chính là Lilith. Lilith sau một đêm vợ chồng với Ian thì đã mang trong mình giọt máu của Ian, nhưng do nhiều biến cố nên Lilith không thể hạ sinh con dù đã hoài thai khá lâu cho đến khi Lilith và Cương Tổ tách ra thành hai bản thể thì Cương Tổ lại vô tình mang theo giọt máu của Ian trong người. Nhưng vì là thân nam nên cương tổ không thể mang thai cũng như là sinh nở, mà chuyển giao dòng tinh huyết của Ian về lại cho Lilith càng khó hơn. Cũng chính vì vậy, Des đã dùng bạch kim niên thổ tạo ra bốn hình hài mới, rồi dùng vạn tiễn huyết tấu để dẫn dòng tinh huyết của Ian truyền sang bốn hình hài bằng bạch kim niên thổ, rồi cho cả bốn bước vào luân hồi lãnh kiếp. Sau khi luân hồi chuyển kiếp thì cả bốn có cuộc sống riêng, nhưng do là con của thần và quỷ nên cả bốn nhanh chóng có được sức mạnh khác người. Và rồi khi sức mạnh bộc phát thì trở nên hung hãn. Cũng chính vì vậy, Cương Tổ phải hạ nhân giới tìm thu cả bốn về. Tuy nhiên, sự thật này chỉ có Cương Tổ, Lilith và Des biết được mà thôi. Cái đám bày được một lúc thì Cương Tổ dừng lại và trước mặt cả bọn chính là hai ngọn tuyết sơn cao sừng sững. Ian lúc này lên tiếng. "Chúng ta đến rồi sao?" Cương Tổ gật đầu và nói, "Chúng ta đến rồi, nhưng xem ra lần này không chỉ có Tướng thần không đâu mà còn có kẻ khác." Cương Tổ vừa nói xong thì một giọng cười vang lên. "Khá khen cho sự tinh ý của Vu Cương Thi, người nói đúng đó." Giọng cười vừa dứt thì cả bọn nhận ra đã bị bao vây. Những người bao vây nhám Ian tất cả có 5 người, ngoại trừ hãng bạc và tướng thần thì còn có một con sói khổng lồ với đôi mắt đỏ như máu, một cô gái mặc cái đầm ngắn hở vai màu đỏ và người còn lại chính là Emen. Tất cả thấy vậy thì đứng đầu lưng lại với nhau để sẵn sàng ứng chiến. Lúc này, Ian lên tiếng: "Quả thật các người đã dở trò bí ổ giăng bẫy chúng ta." Emen nghe vậy thì nói: "Ngươi không phải nhiều lời, Adam, muốn tự kết liễu hay bọn ta ra tay?" Anh Mẫn vừa nói đến đó thì phát hiện ra miêu nhãn tuyền bay đến tấn công mình. Tuy nhiên, con sói khổng lồ đã nhanh chóng lướt qua trước mặt chặn đòn đánh trời nói. Ngươi là đối thủ của ta, cút mịt miêu yêu. Ali nghe vậy thì nói, nếu ngươi đã nói vậy thì hãy nhà vô Thiên Lang Tinh. Trong khi Ali bị Thiên Lang Tinh chặn đánh thì Tiểu Bạch cũng bị cô gái mặc đầm đỏ đón đầu. Cô gái nói với Tiểu Bạch, đã lâu không gặp em trai. Tiểu Bạch nhìn cô ta tức giận nói, kể từ khi ngươi phản bội hộ tiên tộc nhập ma và giết phụ vương cùng mẫu hậu thì ta và ngươi đã không còn là chị em đâu, thập vĩ ma hồ. Chương 102 hỗn chiến. Trong lúc Ali và Tiểu Bạch bận rộn đối phó với Thiên Lan Tinh và Thập Vĩ Ma Hồ thì Ian sẽ phải đương đầu với Aimen, còn lại Cương Tổ và chị em Bạch Sa Thanh Sa, Cương Tổ nói: "Tôi sẽ giải quyết hạng bạc, hai chị em cô hãy tự lo liệu." Cương Tổ nói xong thì lao vào tấn công hạng bạc để lại hai chị em Bạch Sa Thanh Sa với Tướng Thần. Tướng thần lúc này có vẻ như không nhận ra cả hai nên gằn giọng nói: "Hai con xà yêu kia không biết trời cao đất dày, nếu vậy để lão tử cho các ngươi một bài học." Tướng thần nói xong thì dùng huyết quỹ trảo lao vào tấn công cả hai. Thanh xà và Bạch xà thấy vậy thì vội rút kiếm ra đỡ, nhưng do đã biết tướng thần chính là Hứa Tiên nên cả hai chỉ thủ không công. Quay về phần Ali và Thiên Lang Tinh, Ali lúc này lập cựu liên kết giới, rồi vung miêu nhuyễn tiên tấn công Thiên Lang Tinh liên tục. Thiên Lan Tinh hay còn biết đến với cái tình khác chính là Fenrir, con sói quỷ trong thần thoại Bắc Âu. Kẻ đã nút chận và giết chết thần Odin trong trận chiến Rana Rock. Ali thừa hiểu sự nguy hiểm của nó nên vừa đánh vừa nghĩ cách. Cũng ngay chính lúc này, trong đầu Ali vang lên giọng băng tâm. Cô không cần phải sợ, trong túi bác bảo có vật có thể trị được nó. Ali nghe băng tâm nhắc như mở cờ trong bụng, tuy nhiên vẫn còn ấm ức vì chuyện mình bị Henry lơ và Henry cố bảo vệ băng tâm trước một cuộc tranh cãi nên Ali trả lời. Tôi không cần cô nhiều chuyện, hãy lo mà giữ cái tiệm kem của cô đi Ali nói xong Thì tay phải vừa quốc trôi về phía Fenaria Tay trái lục lọi trong tứ bác báo Và quả thật Ali kiếm được một cuộn dây nhìn mỏng như tơ nhện Ngay chính lúc này, băng tâm nói tiếp Cô hãy già cố cử lên kết giới Để mở ra không gian không bị ảnh hưởng phụ của Ulin Chimon Sau đó tôi sẽ chỉ cô cách dùng lệnh phán xét của nữ thần băng giá Có như vậy thì cô sẽ đóng băng được nó Trước khi đóng băng nó thì cô hãy dùng thiên niên huyền băng tơ quấn quanh người nó thì nó sẽ yếu đi, lúc đó hãy dùng ngọc hồ lô của lão quân thu nó vào. Ali nghe băng Tâm nói có lý nên lần này Ali nói cảm ơn. Sau khi cảm ơn xong, Ali tung người lên cao bắt ứng rồi hét to. Kết giới Cửu Linh thập nhị tầng. Ali đọc xong thì những dòng cổ tự xuất hiện và hóa thành tử quang chói lòa. Ngay chính lúc này, trong đầu Ali hiện ra tâm pháp dùng lệnh phán xét của nữ thần băng giá và cô cảm thấy nội lực của mình hóa thành băng lực. Cô lập tức hướng về Fenriria đánh ra đòn lệnh phán xét của nữ thần băng giá, và chẳng mấy chốc, Fenriria hóa thành một tảng băng khổng lồ. Ali nhanh chóng tung Thiên niên Huyền Băng Tơ lên mà quấn lấy Fenriria. Tơ quấn xong thì Fenriria bị thu nhỏ lại, và chẳng mấy chốc nó chỉ nhỏ lại bằng một con chó Chihuahua. Ali thấy đến lúc rồi thì rút ngọc hồ lô của lão quân thu lấy nó vào. Ali lúc này dùng truyền âm thuật nói với Băng Tâm: "Tôi tự hỏi, Thiên niên Huyền Băng Tơ làm bằng gì mà lợi hại thế?" Băng Tâm cười nói: Nó được tạo ra bởi sáu nghịch lý của thế gian: tiếng chân mèo đi, trâu đàng bà, rễ của đá, hơi thở của cá, tiếng thì thầm của gấu và nước chảy của chim. Nhưng thôi, cô hãy lo trở chiến cho các tôn thần đi kìa. Trong khi Ali đối phó với Fenriria thì Tiểu Bạch đang bận tay đối phó với chị ruột của mình, Thập Vĩ Ma Hồ. Vì cả hai là hồ tộc mà lại sinh đôi nên pháp thuật tương tự như nhau, nhưng một người dùng là tiên thuật, còn người kia thì dùng yêu thuật nên pháp thuật của Thập Vĩ Ma Hồ nhìn có vẻ quỷ dị hơn. Nếu Tiểu Bạch dùng Bạch Mai Quế Nhuyễn Tiên thì Thập Vĩ Ma Hồ dùng Hắc Mai Quế Nhiễm Tuyên. Cả hai múa tiên tấn công không hề thương tiếc. Pháp thuật tương đồng, vũ khí tương đồng nên giờ thắng thua là phải dựa vào kinh nghiệm và trí. Cả hai quấn nhau hơn trăm hiệp mà không hề ngán ngủ. Trong lúc căng thẳng nhất thì Tiểu Bạch vì lo lắng cho Yin và mọi người nên hơi phân tâm. Cũng chính vì vậy bị Thập Vĩ Ma Hồ đánh trúng vào tay đang cầm Mai Quế Nhiễm Tuyên khiến cho cây roi bị rơi xuống. Thập Vĩ Ma Hồ nhanh chóng chớp thời cơ, quất nhanh Hắc Mai Quế Nhiễm Tuyên trói lấy Tiểu Bạch. Trong khi Tiểu Bạch đang bị vây khốn bởi thập vĩ ma hồ thì Phương Ian cũng không khá hơn. Ian phải rất cực vật lắm mới cầm cự được với Amin. Tuy nhiên lúc này trên người Ian đã bê bết máu và vết thương đầy người. Ian nghĩ rằng dùng hình dạng phục hy xem ra không phải là đối thủ của Amin nên cầm ngọc tiêu chém liền một phát. Cũng vì cú đánh không chủ đích đó mà Ian đã thương được vai trái của Amin. Tranh thủ lúc Amin bị vết thương làm phiền, Ian nhảy tung lên về phía sau niệm khẩu huyết lấy lại hình dạng Eden, còn phục hy cầm cũng biến từ ngọc tiêu sang cây đàn liar. Eren vỗ cánh bay lên cao hơn và gãy đàn laser tấn công Aimen liên tục. Những âm giai bay về phía Aimen tạo ra những vụ nổ khủng khiếp. Tuy nhiên khi các vụ do những vụ nổ tạo ra tan đi, Eren nhận ra Aimen không hề bị gì. Lúc này, Aimen cười nham hiểm và nói: "Nếu đã vậy thì ta sẽ kết thúc sinh mệnh của chú em. Có như vậy thì tên Lucifer sẽ tức điên lên và sa đọa trở lại." Aimen nói xong thì rút ra một thanh trĩ thủ tỏa ra sát khí vô cùng đáng sợ. Ngay chính lúc đó, trong đầu Eren vang lên giọng Henry. Cẩn thận chú em, đó là đoạt hồn trí thủ được tạo ra từ diệt thần kiếm, nếu chú em bị nó chém trúng thì sẽ gặp nguy đó. Ian nghe vậy thì nói: "Vậy giờ tôi phải làm sao?" Henry nói: "Đánh tầm xa, càng xa càng tốt." Tuy nhiên, Ian không hề trả lời lại Henry mà thay vào đó là một tiếng á lớn đau thắt thanh của Ian. Về phần của cương tổ và hạng bạc, hạng bạc do sau khi nhập ma thì đã hút máu, không chỉ của nhân loại mà còn hút máu của cư dân thiên giới, yêu giới, tu la giới và quỷ giới, nên sức mạnh trở nên vô cùng khủng khiếp. Cường Tổ và Ý Y nên lúc đầu chỉ dùng 45% sức mạnh, cũng vì vậy Cường Tổ bị Hạng Bạc đánh cho tê to. Khi thấy Cường Tổ có vẻ yếu sức rồi thì Hạng Bạc nói: "Thật tội nghiệp cho chủ nhân, thôi thì để Hạng Bạc đại cương thi tận trưng cho nguyên tối đất, tiễn người một đoạn bằng tuyệt kỹ cuồng huyết hạng sa." Hạng Bạc nói xong thì vận ma lực khiến cho các nhếch chân của cả hai bay lên lơ lửng và chuyển thành màu đỏ, rồi điều khiển chúng bao lấy Cường Tổ. Khi chắc rằng Cường Tổ đã bị bao vây hoàn toàn bằng cát thì Hạng Bạc nói: Không dưới 15 phút thì toàn bộ máu của người sẽ thuộc về ta và ta sẽ trở thành vô cương thỳ thế hệ mới. Hạng Bạt nói xong thì cười trúng lên mang trợ. Còn về phần Tướng thần, lúc này do Tướng thần tấn công thanh xạ bạch xạ quá dữ dội nên cả hai đành dùng tuyệt kỹ Thiên Giáng Thần Thủy mà năm xưa bạch xạ đã dùng để nhấn chìm kim sơn tử. Tướng thần thấy vậy thì có cảm giác vô cùng quen thuộc nên hơi chần chừ một lúc. Tiểu Thành thấy vậy đánh một chưởng về phía Tướng thần, Tướng thần chợt bừng tỉnh quay sang đánh Tiểu Thành một chưởng khiến cô quay về phía sau. và đó là hết chương 102. Cuộc chiến đang rất là căng thẳng giữa rất là nhiều người mà nhiều tên quá các cũng không nhớ hết được. Nhưng mà đại khái là bên phần của chúng ta, bên phần của Ian, bên đội của Ian là đang chiếm thế thế bên kia là thượng phong bên này gọi là gì nhỉ? Hạ phong. <cười> nói chung là bên đây là đang thua nhưng mà bắt nghĩ là ở những tập tiếp theo là sẽ lật kèo lại tình huống rất nhanh thôi. Và có một thông báo từ tác giả là tác giả nói cuối tuần ở bên trang uh, French Paynh hàng tam kết sẽ có những cái mini game không biết sẽ có game lớn thì phải chứ không phải là mini game nữa sẽ là một game khá là lớn. Và các bạn nếu muốn tham gia cái trò chơi đó thì hãy vào trang fanpage của Vinh Hằng Tâm Kết để mà theo dõi nha. Và đó là tập đọc truyện của chúng ta ngày hôm nay. Bắp cảm ơn các bạn rất nhiều đã luôn luôn quan tâm theo dõi và ủng hộ tất cả các video của bắp nha. Bye bye và hẹn gặp lại các bạn ở video kế.